Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 46. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập vào đường link danh sách phát tôi lên đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Đại, đại ca, đại ca, đừng tránh ta, ta ta ta đưa cờ cho ngươi. Tiểu Bính Cam vừa nhìn thấy đội ngũ của ta phát thiên tập tức bị dọa cho sợ, nhận thua ngay tại chỗ, không hề có tí ý chí chiến đấu. Sau đó hắn lắp bắp lắp bắp, dâng cờ chiến của tội mình bằng tận hai tay. Khi dân chúng trong khu quan sát trông thấy cảnh tượng này liền gơ ngác. Chuyện gì vậy? Trực tiếp nhận thua sao? Đây là lần đầu tiên xảy ra việc từ khi bắt đầu trận chiến đoạt cờ đồng đội. Đây rằng cũng là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử tranh cờ tại thiên kiêu thành phá chiến. Cho dù biết không địch lại, nhưng có rất nhiều thiếu niên vẫn liều mạng dấn một trận, trèn lộ hết tất cả học thức của bản thân, thua cũng phải đứng thẳng lưng lên. Đây mới là khí chất kiếm sĩ chân chính. Tên Triệu Bính Cam này đúng là nhát gan, chẳng lẽ hắn so Tào Phát Thiên sắp đặt dùng để làm đổi bậc nội ứng của bản thân sao? Nhưng trong biểu cảm của Tào Phát Thiên thì không phải như vậy. Bởi vì nét mặt của vị thiên tài này không giống lắm. Ngươi chủ động nhận thua sao? Lâm Nghị cũng không thể ngờ được mà nói. Tiểu Bính Cam là một thiếu niên cao to béo tốt, mái tóc dài xum xuê, ngũ quan mềm mại, không anh tuấn cho lắm nhưng cũng thuộc loại ưa nhìn. Hắn nghe thấy vậy liền cười hì hì nói: "Đúng đúng, nếu đã đánh không lại thì cần gì phải chống cự?" "Gọi ích thôi, nhận thua với cường giả đâu phải là chuyện đáng xấu hổ gì." Lâm Nghị cũng không biết phải nói gì hết. Đoạ hòa quái dị này là lần đầu tiên hắn gặp phải đây. Tạ Phát Thiên im lặng trong chốc lát, cảm thấy bản thân có thể không chiến mà thuần phục được binh lính đã là một thành tựu không nhỏ. Vậy nên gương mặt của Tiểu Bính Cam cũng trở nên thuận mắt hơn trong mắt hắn. Kẻ thức thời mới là Trăng Tuấn Kiệt, lựa chọn của người thật sáng suốt đấy. Ta phát thiên thu cờ chiến về đội Bạch Vân. Tiêu Bính Cam đứng trên chiến hào, đánh lộn Lâm Bắc Thận, hắn lượn biến rũi thắt lưng, lần tụ cây rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Hai chiến hạm chậm rãi tách ra, mỗi bên tiến vào tuyến đường mới. Tiêu Bính Cam cũng không để ý đến biểu cảm xấu hổ xen lẫn sự tức giận của bốn đồng đội, hắn nói: "Ha ha ha." Cuối cùng cũng truy được đầu sát tinh tao phá tiên kia. Đấy, bốn người các ngươi làm gì mà vẻ mặt như đứa đám thế, đến đây tiếp tục tâm chuyện xấu đi, dù sao thì cũng có nhiều thời gian. Bốn đội viên khác vẻ mặt hãn héo lợt, ánh mắt khinh thường nhìn Tiêu Bính Cam. Sớm biết đội hợp này không có cốt khí như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không chọn vào đội này. Bây giờ thì hay rồi. Bốn người bọn họ cũng bị đóng vào cái cột nhục nhã này rồi. Tiểu Bính Cam cười hi hi, từ trong ngực lấy ra một vật rồi nói, "Các người nhìn đi, đây là cái gì?" Bốn đồng đội vừa nhìn liền ngơ ngác, sao lại có một lá cờ chiến nữa? Chuyện gì thế này? Tiểu Bính Cam cười đầy tự tin nói, "Vừa nãy ta đưa cờ chiến giả cho đội dẫn ta phát thiên kia, cơ thật vẫn ở chỗ tạt đây này. Ha ha ha. Không đánh lại được đứa trọc kia." Thì sao không dùng trí thông minh chứ Một lá cơ giả Đã là cho đồ óc kia vui mừng rời đi Tội gì mà không làm chứ <cười> Có phải bị ai kiều vĩ đại của ta Làm cho chấn động rồi không Chấn động chưa Vốn đồng đội kia ngẹn họng trần trối Bọn họ thật sự không ngờ tới Tiểu biến cam còn có chiêu này Tại sao người không nói trước với chúng ta Một đồng đội vô thức hỏi Tiểu biến cam trợn trắng mắt Không phải là ta dấu các ngươi, mà là diễn xuất của các ngươi, ngay cả cô nương mới vào thành lâu cũng không bằng. Với ta vừa nhìn đã biết rồi, sao có thể diễn kịch với người thông minh tuyệt đỉnh như ta. Bốn đồng đội nghe vậy nên đều tự kỷ. Nhưng sớm muộn gì, Tạ Phát Thiên cũng phát hiện ra, dấu được một lúc chứ không dấu được cả đời. Một đồng đội khác lại nói, Tiểu Bính Cảm run rẩy cười trộm đầu tính dấu hán cả đời, lần sau gặp mặt chúng ta đi đường tắt là được. Vậy sao vừa nãy không làm thế? Một đồng đội khác lại hỏi. Tiểu Bình cảm nói, "Cậu bị ngu hả? Vườn lại đội ngũ của Tà Phá Thiên rõ ràng đang độ đỉnh phong. Năm người đó đều khí thế hừng hực, điều đó chứng minh cái gì? Chứng minh bọn họ vẫn chưa gặp được Lâm Bắc Thần. Trận đấu trước đó chắc chắn là cách thức nghiền ép. Thực lực của bọn họ không bị bỏ mòn." mà vẫn đang ở độ đỉnh phong. Cho dù muốn thiếu ra có thể lật đổ tao phá thiên thì cả người cũng không trời nổi bốn đồng đội với thực lực không thật kia. Lúc đó đánh cháu với bọn họ không phải là tự chuốc lấy nhục sao? Bốn người nghe vậy lại tiếp tục tự kỳ. Thế này là ghét bỏ bọn họ cỡ nào chứ? Nhưng bọn nó không thể không thừa nhận, đối trường đói thật sự có đạo lý. Kiều Bính Cam nói tiếp, trước hết chúng ta cứ nhận thua, ổn định không gấp gáp, ngồi xem long hổ tranh đấu, chờ cho đến khi tạo pháp thiên gặp Lâm Bắc Thần, được bên nhất định tổn thất nặng đây, đến lúc đó, chúng ta có thể a a a, các ngươi hiểu ý ta chứ? Hắn càng nói càng đắc ý, diện nên không được mà chống nạnh ngửa đầu cười to. Cùng đối thoại này được truyền rõ ràng đến khu quan sát tại bến cảng, tất cả khán giả đều vô cùng kinh ngạc. Vốn cho trận trận chiến thiên tiểu tranh bá này, chỉ có một mình Lâm Bắc Thần độc lạ kia đã đủ khiến mọi người dở khóc dở cười rồi. Thế mà cuối cùng lại lòi thêm ra một tên giả trừ ăn thịt hổ. Tiểu Bình Cam, dù là độ nham hiểm hay là độ mặt dày, đúng là không hề kém Lâm Bắc Thần. Hai bông hoa lạ. Hai bông hoa này nếu như gặp nhau không biết sẽ xảy ra điều gì đây. Đầu óc của người bình thường chắc chắn cũng không nghĩ ra. Đúng, lúc này. Một thành viên của chiến đội đánh lộn Lâm Bắc Thần thấp giọng nói: "Nếu như chúng ta gặp đội Lâm Bắc Thần trước đội của Tà Phát Thiên thì ngươi tính như thế nào đây?" Bọn ta cũng không nghĩ ra đây. Sau khi nghe câu hỏi ấy, Lâm Bính Canh lại trầm ngâm một chút. Các cùng khán giả cái thấy lập tức đồng loạt gật đầu cho là đúng. Đúng vậy, ngươi tin cái người ta, nhưng nhỡ đâu gặp cố hiểu Lọc khí trên vào trực trở của Lâm Bắc Thần tí sao? Chẳng phải tính chặt rồi à?" Giọng nói của Tiểu Bính Cam truyền ra từ màn hình huyền tinh. "Chúng ta đồng đến nỗi xui xảo như thế, đầu tiên gặp Tào Phát Thiên, sau đó lại gặp phải Lâm Bắc Thần ư, xác suất này không quá lớn. Cơ mà nếu như xảy ra thì ha <cười> ha, Tiểu Bính Cam ta có tình có nghĩa, đã đồng ý với Tiểu Ca Tiêu Chương thì phải đánh cho Lâm Bắc Thần một trận." thì nhất định nói được làm được. Cơ mà việc này nên chú ý xác lực. Cũng lắm thì đến lúc đó ta nhận thua, sau đó đưa cho hắn lá cờ giả là được chứ gì? Thật sự trữ nhiều hàng tồn kho lắm. Nói xong, cái tình mập ú kia lấy móc ra thêm một lá cờ chiến giả từ trong lòng. Tạo hình băng thủ công giống hệt như cờ thật, hoàn toàn không phân biệt được ra sao. Tận bề bấy cây đầy một ngực các đồng đội và khán giả trước màn hình huyễn tình, thấy vậy thật không khỏi chè mặt. Con mẹ nó, con có thể nói cái gì đây? Vụ số quan viên của phòng giáo dục cũng ngỡ ngác. Không đúng, trong các sát hạch trước đó, tiểu Bính Cam đâu có biểu hiện đê tiện như thế, không phải bỗng dưng bị tráo gửi thế chứ? Tiểu Trừng đúp xong lưng cha mình, hắn đã không biết phải nói gì nữa rồi. Gương mặt cha hắn Tiểu Vân Long thật là u ám, khóe miệng giật giật Hận không thể xông tới màn hình kia, bóp chết cái đồ chết tiệt làm mất mặt nhào kia. Ngược lại lão thái giám của tiểu gia ngồi đằng trước, biểu cảm trên khuôn mặt dở khóc dở cười. Thằng nhóc thối kia sao lại trở trả anh đến như thế, cứ mặc có chút phong thái nằm xưa của lão phu. Trên bọng tàu của chiến hạm, tộc khí chân bảo rực rỡ, gió biển thổi vu vục. Bạn học Lâm, ta thưởng thức biểu hiện của ngươi. Trong trận Thiên Kiều Tránh Bá, người có một loại tài hoa mà người khác nhìn không hiểu. Vương Hình Dư vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đây là một thiếu nữ đoan trang, dùng mão mỹ lệ, có khi chết lạnh đẳng, trong khi bạn vẻ cùng trang lứa không có. Nàng không hề nói cười, nhưng vĩnh viễn được tôn trọng. Hành lễ theo ký thức kiếm sĩ. Lần này, ta cho các người một cơ hội, một đấu một, nằm phán trọng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 lục ở trường chính hạt tùy tùng trung thành của nàng. Người ngoài không biết gì cả, chỉ có học viên và giáo viên của học viện số 1 mới biết được uy vọng, nhิ่น khí của vương hình sự cao cỡ nào. Trong trường đừng nói là học viên, ngay cả nhiều giáo viên cũng là fan của nàng. Trên người vương hình sự có một loại khí chất lãnh đạo mà người cùng ít lứa cũng ý thấy, dường như trời sinh đã là một kẻ dẫn đạo.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 Mức độ đoàn kết của học viện số 1, ngay cả học viện sở cấp hoàng gia cũng không bằng nổi, mà năm người vương hình sư lại làm bột trong năm đại thiên kiều mạnh nhất học viện số 1. Lâm Bắc Thần chọn Hàn Bất Phụ mà không phải vẻ như yên, chính vì muốn đề Hàn Bất Phụ với thực thực tập trung của đội, đấu với đối thủ ưu tú, sau đó có thể sắp xếp thứ tự ra trận. Người thứ hai của hai bên cùng rút lui. Hàn Bất Phụ sải bước lớn đi tới giữa bong tập, Hắn chắp hai tay nhỏ, bạn học viên mời. Viên duệ là một thiếu niên có vóc người trung bình, nhưng cơ bắp trông vô cùng cường tráng. Hắn bước vào trong sân đấu, sảng khoái cười to, nghiêm túc trang trọng hành lễ của kiếm sĩ. Mạn học Hàn, trận chiến hôm trước của ngươi, với ý chí tinh thần luôn là khiến người ta phấn chấn và khâm phục. Hôm nay có thể chiến đấu với ngươi, đúng là vinh hạnh của viên duệ ta. Hàn Bất Phủng khẽ phẩy, lập tức nảy sinh thiện cảm với hắn. Bạn học viên quá khen rồi." Viên Duyệ kim tốc nói, "Chính vì không phục, cho nên chỉ có thể dùng hết sức đánh bại ngươi, đấy mới là tôn trọng ngươi." Mạnh Học Hàn, "Sau này phải cẩn thận chút, ta xem không hạ thủ lưu tình đâu." Hàn Bất Phủng gật đầu, uy khí càng gây lập tức bộc phát, ánh sáng màu cam lưu chuyển quanh người. Trương kiếm trong tay bắt đầu chiêu thức Sī Sơn Kiếm Pháp so sánh với trận chiến đấu ngày hôm đó với Tào Phát Thiên, việc lĩnh ngộ năm bát của hắn đối với dị sần kiếm pháp đầu chỉ tăng thêm một bậc. Kiếm thức có một loại khí thế trầm ổn như núi cao, thâm thấu tận ra bên ngoài. Năm người bọn Phương Hình Tư vô cùng kinh ngạc. Tu vi của người này sao lại bành trướng nhanh đến thế? Nếu như nói trận chiến ngày đó với Tào Phát Thiên, tu vi huyền khí của Hàn Bất Phủ miễn cưỡng đặt tới cảnh giới võ sư nhất tinh thì hiện tại ánh sáng huyền khí và lực lượng dao động của hắn để lộ ra đã đến võ sư tam tinh. Chỉ trong vòng một ngày mà thôi, sao có thể tăng cao như vậy? Chẳng lẽ kích thích của trận chiến ngày hôm đó còn hơn cả những gì mọi người nhìn thấy sao? Viễn Duệ vốn vô cùng tự tin, tiếng ngân hàn bát phụng bấy chiêm để cho thiếu điển đáng kính này chút mặt mũi. Sự đoạt cạnh tranh kết thúc trận đấu ổn định kết cục. Cơ mà giờ đây trái tìm hắn không khỏi trở nên nặng nề. Xem đây. Một tiếng hét lớn vang lên. Viên truyện nhẹ nhàng như một con khỉ, vô cùng linh hoạt. Hắn hóa thành một tia sáng mờ ảo, xuyên điện quang đá lửa đã đến trước mặt Hàn Bất Phủ. Một kiếm bén nhọn đâm vào ít hầu của Hàn Bất Phủ, nhưng đến nửa đường lại đổi hướng thâm về phía tim của Hàn Bất Phủ. Nhưng đợi đến khi mũi kiếm thật sự đâm vào trong người Hàn Bất Phục nửa mét thì lại xảy ra thay đổi lần thứ ba. Nó chuyển sang đâm xuống mi tâm của Hàn Bất Phục. Mỗi một lần thay đổi đều nhanh như lóe điện, thậm chí tốc độ của mũi kiếm cuối cùng nhanh tới gấp 3 lần. Nếu như gặp phải đối thủ bình thường thì ba kiếm pháp đó của Viên Duệ chắc chắn sẽ khiến hắn thất thủ. Uyên khí tôi nổi, kiếm thực tan rã. Nhân hãn Bát Phụ tập trung tinh thần, ý chí như thép, không thể xuất hiện bất cứ dao động gì. Diễn thần kiếm pháp am hiểu nhất là phòng ngự, kiếm của Viên Duệ bất kể thay đổi ra sao đều bị nó ngăn chặn lại. Beng, beng, beng. Tiếng kim loại giao nhau vang lên. Từng ngôi sao hỏa nở rộ dưới ánh mặt trời. Thân hình của Viên Diểu cực kỳ nhanh, linh hoạt đến cùng. Hắn giống với mễ giữa diệt Thức tỉnh huyền khí hệ phong, không biết từ khi nào mà hai tay của hắn đều có một thanh kiếm mỏng, thể kiếm nhanh như sao băng, thương là một kiếm đâm ra, sau đó dựa đường lấy liên tục biến hóa, kiếm mảnh nhoáng lên rồi như hành tinh đầy trời tản ra. Hắn bất phủ lấy bất biến ứng vạn biến, hắn đứng tại chỗ, khí thế cuồn cuộn của núi cao sững sững. Diễn kiếm pháp như chậm mà nhanh, biến hóa ra từng tầng kiếm ảnh, cuối cùng hình thành một vòng phòng ngự hình mai rùa. Mũi kiếm như cuồng phong bão táp ập đến, ngăn cản tất cả ở bên ngoài cách cơ thể nửa mét. Hắn đứng tại đó như một khối đá ngầm vĩnh viễn không dao động. Trong cuồng rang vô tận vỗ phạo vẫn chắc chắn. Trận đấu này đối với khán giả bình thường mà nói, thật sự không thú vị. Nhưng đối với nhiều võ giả thì lại kinh động tâm phách có một loạt chấn động với màu giao nhanh nhất và thuận giao mạnh nhất, beng beng. Âm thanh kim loại va vào nhau, giống như có người đang điên cuồng rèn thép. Trong vòng một nén nhang, Viễn Duệ bỗng dừng thở dài, thủ kiếm rút lui. Hắn thở hổn hển, trên trán nổi lên một lớp mồ hôi mỏng. Tạt thua rồi. Thu kiếm vào vỏ, Viễn Duệ lắc đầu cười khổ. Không ngờ trình độ phòng ngự của kiếm thuật lại kinh khủng đến thế. Tản đã thi triển vũ số kiếm thuật, cũng xuất ra chiêu kiếm có tính công kích nhất, lại không chạm thủ được kiếm thức phòng ngự của bạn học Hàn. Nếu còn đánh nữa thì huyền khí của ta sẽ bị hao mòn, trận này ta nhận thua. Hàn Bất Vũ cũng thủ kiếm thức, trán của hắn cũng có một lớp mồ hôi dày đặc, có điều trạng thái tốt hơn Viễn Duệ rất nhiều. Trận này chúng ta hòa. Hàn Bất Vũ nói. Trong lòng hắn cũng biết rõ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 Nhan mặt Quân Hạ khổng hưng lộ vẻ bất ngờ. Sau trận hòa đầu tiên, Nam Vũ tưởng rằng Lâm Bắc Thần sẽ chọn Mỹ Như Yên có thực lực mạnh nhất để đảm bảo thắng lợi của trận thứ hai. Sau đó, trận thứ ba lúc đấu với kẻ mạnh như Vương Hình Sư sẽ chọn một người dưỡng nàng và Bạch Khâm Vân chủ động từ bỏ trận đấu. Trận thứ tư do Lâm Bắc Thần đích thân ra tay. Đây mới là lựa chọn hợp lý nhất. Có điều nếu Lâm Bắc Thần đã nói như vậy, Thần hàng đã không phản đối ý kiến của đội trưởng, tay cầm kiếm trực tiếp ra sân. Đối thủ của Thiên giai của Nhạc Hộng Hưng là một thiếu niên thấp bé với gương mặt thanh tú, bởi vì quá mức nhỏ nhắn lại thêm làn da trắng nõn mịn màng, giống như phấn điêu ngọc mài vậy. Ngộ Quan cũng tình xảo vô cùng, cho nên thoạt nhìn còn tưởng là một đứa con gái. Nhạc Tỷ Tỷ xin thuộc hạ lưu tình cho. Cung Thiên giai nở nụ cười phang theo chút ngại ngùng. Nhạc Không Hương nói, "Xin bạn học Cù chỉ giáo." Nàng hít sâu một hơi. Trận đấu này đối với nàng bản đói thì rất quan trọng. Mấy bản thực sự đồng ý của Lâm Bắc Thần bước lên phụ đại cao nhất trong danh sách thiên kiều thành bá. Vì nên mọi bước đi Lâm Bắc Thần đã trải tốt cho nàng ta. Có thể đi đẹp hay không thì phải xem vào trận này rồi. Nhạc Không Hương hít sâu một hơi. Từng cảnh tượng ở quá khứ không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Lần đầu tiên tiếp xúc với Lâm Bắc Thần, chiến đấu trên đôi đài, lúng túng ở trung bột phòng lúc vòng loại. Mới đầu thì im lặng, sau đó bởi vì mấy loại hòa quả vội tối mà nói chuyện với nhau. Tiếp theo, lại bị đám người thẩm phì trói lại. Lâm Bắc Thần nghe tin chạy đến cứu. Sau đó là đến cuộc đấu giá hủy hiệu không thể tưởng tượng nổi. Tiếp nữa là sự sống và cái chết ở Bắc Hoàng Sơn. Và cảnh tượng như thước phim đá lỉnh trong đầu nàng. Sơ hàng triệu người mà quen biết một người, trở thành bạn bè với hắn, sạc suất như thế có bao nhiêu chứ? Mà một đời này của mình đã từng liều mạng vì bạn bè chưa? Sâu trong nội tâm của Nhạc Hồng Hương đã tự hỏi bản thân câu ấy. Như lại hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình. Gương mặt của nàng bất giác nở nụ cười chân thật nhất. Không biết tại sao, một loại cảm giác tĩnh ngộ tràn ngập trong trái tim nàng ta giống như một người đang đi ở hầm tối dài đằng đẵng, bỗng rừng tia sáng ở phía trước rút xuống, bao trùm đen ngặng, sau đó lục nhìn rõ tất cả liền sáng rực lên. Nhạc Hạo Hương không cười nữa, khí tức của hắn dần dần lắng xuống, tinh thần tập trung cao độ, trường kiếm từ từ rút ra khỏi vỏ. Nhạc Hạo Hương làm một cách khởi động kiếm thuật cơ bản nhất, tiếp đó trực tiếp xuất kiếm.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 trái tìm có cựu khiếu sạch sẽ như lưu ly. Nha không hứng cực kỳ với cầu đai ấy. Đây chính là tám chữ tầm quát mở đầu của lưu ly kiếm tâm. Đáng tiếc là từ sau khi nàng lấy được quyển bí tịch ấy thì cơ thể lĩnh hội hoàn toàn chỉ tập luyện sáu chiêu thức kiếm. Nhưng bởi vì huyền khí không đủ mà không phát huy được uy lực chân chính của sáu thức kiếm đó, càng không thể thôi diễn sát chiêu cuối cùng của kiếm tâm có điều hôm nay nàng muốn thử xem. Tuy chỉ là kiếm kỹ tam tinh, nhưng nàng lại nắm giữ kiếm thuật mạnh nhất. Hơn nữa vừa nãy hình như nàng đã bắt được cảm giác mấu chốt nhất để tu luyện kiếm tâm. Bộp. Kiếm quang như vầng trăng tròn đâm thẳng ra ngoài. Nếp mặt cổ Cổ Thiền dài vẫn mang theo sự ngượng ngục. Thân hình hắn tránh khỏi một kiếm ấy, tay phải lại nắm vào chu kiếm, ánh mắt lóe lên một đạo hào quang sắc rỡ sau đó rút kiếm. Vù. Tiếng kiếm vang lên trên bong tóc, lấn át tiếng sóng biển xung quanh. Thanh kiếm mở trong tay cổ thiên dài, giống như biến thành con người. Một loại cuồng nhiệt khó có thể hình dung tràn ngập trên gương mặt hắn. Hắn giống như một tín đồ của đao kiếm, chỉ cần nắm nó trong tay sẽ tìm được chân lý của sinh mệnh, sẽ điên cuồng đốt cháy bản thân, bước vào một trạng thái cuồng hóa hoàn toàn khác ngày thường kiếm quàng như đôi điện đâm vào sườn trái của nhà khổng hương. Nếu là lúc bình thường, nhà khổng hương tuyệt đối không tránh nổi, cũng không gắn nổi bột kiếm ấy. Có điều hôm nay, năng nhận được lực lượng của điểm phát hoài phai trên cơ thể nhẹ nhàng chuyển hướng, kiếm trong tay liền phản kích, beng, âm thanh bén nhọt của tiếng kim loại pha chạm vào nhau vang lên. Cô thiên giai chỉ cảm thấy cổ tay đỏng đói. Một cô lực lượng xông tới Kiến trở bước chân hắn không thể dừng lại. Mà nhạc Hồng Hương đã nhanh bén nắm bắt được điểm này. Trương kiếm trong tay như rọi trong xương, đâm vào vai trái của Cổ Thiên Giới. Nơi đó chính là sở hở lớn nhất của hắn sau khi thi triển bộ pháp. Tinh thần của Cổ Thiên Giới giật nảy, mạnh mẽ thúc dục nguyên khí, khiến cơ thể trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc chệch ra bên ngoài 3 cm. Vư phòng đánh tránh khỏi kiếm đáng sợ này. Nhưng bởi vì phản phách vận khí, cho nên hắn trả lại. Gương mặt hắn hiện lên sắc trắng. Mấy người vương hình dư hay là viên duệ quan sát trận đấu không khỏi kinh ngạc. Sao lại thế? Trong nhiều mắc xích trước đó, trạng trang biểu hiện ra chỉ là cái bẫy tầm trung ngoài thôi. Nghe đồn thiếu nữ này có thể tiến vào trận chính thức cũng là nhờ sự giúp đỡ của Lâm Bắc Thần. Sao giờ lại giống như Hàn Bất Phụ, trơ mắt lộ ra sự xuất chúng trong trận chiến đoạt cờ đoàn đội như vậy. Cái khác thì không nói, chính nguyên lực kiếm bắt được sở hở vừa nãy đã lộ ra thiên phú kiếm đạo của thiếu nữ này, triển hiện trình độ không thể kém top 20 của thiên kiều tranh bá. Âu chốt nhất chính là lực lượng của kiếm nữ đeo mặt nạ đó, còn có huyền khí lẫn tu vi, phải mà giống như Hàn Bất Phụ. Cơn sự tăng vọt không thể tưởng tượng nổi. Đó mới đạt đến cảnh giới võ sư cấp 2. Tu vị như thế, không hề kém cảnh cổ thiên tài. Beng beng beng. Anh Kim Lát liền khiến gương mặt cổ thiên tài càng thêm điên cuồng. Trên gương mặt thanh tú của hắn sáng lên sự cuồng nhiệt và si mê, ngay cả vương hình tử cũng hiếm thấy. Viên khí hệ kim lưu chuyển quanh người, cơ bắp toàn thân dường như nhiễm thêm một lớp vàng mọng. Kiếm thức của hắn cũng trở nên ác liệt. Cụ thiên giai thì trên kiếm thuật tàm tinh liều kim quái kiếm. Dựa trên đẳng cấp kiếm kỹ thì cao hơn nhạc hồng hương một bậc. Có điều nhạc hồng hương lại càng đấu càng ngăng. Nàng bước vào cảnh giới kiếm tầm khó mà tưởng tượng nổi. Gần như chỉ với một giây đã nhìn thấu sơ hở của đối phương. Trình độ lĩnh hộ đối với kiếm thuật nhanh chóng tăng vọt. Về lực lượng thì cụ thiên giai kém một bậc. Điều yếu này Bí chiến thuật tiếp theo của Nhạc Hỏng Cương phóng đại hoàn toàn. Thiêm được đem vật nặng, lấy phong cách cứng đối cứng, hiểm thấy keng keng. Vốn lên trường kiếm lựa chọn va chạm trực tiếp, đà lực lượng nghiền ép làm cho lưu kỳ một quái kiếm của Cổ Thiên Giới bị phá vỡ. Xuất hiện ứ đạo, sơ hở ồn ồn kéo đến, binh Nhạc Hỏng Cương lợi dụng triệt để. Cuối cùng, phập. Kiếm quang đâm rách bả vai của Cổ Thiên Giới. Đồng thời cũng hất bay trưởng kiếm của hắn ta đi Nhà không hương rút kiếm lùi về phía sau Cơ thể cụ thiên giai khựng lại Sự điên cuồng trên gương mặt biến mất Theo trưởng kiếm rời khỏi tay Sau mặt cả người càng thêm tái nhợt Nhưng trạng thái thì dần dần bình tĩnh lại Hắn khó tin Đức nhìn nhà không hương Ta thua rồi Hắn lớn tiếng thử nhận kết quả của trận đấu Tuy cụ thiên giai không biết tại sao lại để thua trận đấu thắng chắc này. Nhạc Hồng Hương thở phào trong một hơi, lùi ra bên ngoài sân. Cơ mà trong nội tâm của nàng đã không thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nơi đó có một giọng đang hô lên, ta thắng, ta thật sự làm được rồi. Đây chính là một trận đấu, nàng lấy được sự tự tin. Nàng mơ hồ tìm được con đường kiếm sĩ thuộc về bản thân. Mà ở một bên khác, vẻ mặt của mấy người Vương Hình Sư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 Phương Hình Dư không ngỡ tới vì sự tự tin của bản thân mà mang tới giáo huấn khốc liệt cho đoàn đội của mình. Nàng lắc đông, sau đó đi tới trong sân. Mời! Nàng đang chờ bài khâm vân vào sân. Nguyện được chịu thua. Nàng sẽ không đưa ra bất kỳ sự phản đối nào. Có điều khiến Phương Hình Dư bất ngờ chính là số hiệu ngọc khí Trần Bảo rực rỡ lựa chọn lầm bác thần xuất chiến. Kẻ mạnh nhất đối với kẻ mạnh nhất. Hắn không dùng chiến thuật đua ngựa tiên kỳ để giành chiến thắng trận này, bởi vì khi đối mặt với bạn là đối thủ quang minh lỗi lạc, chỉ có dùng cách như thế mới có thể thật sự thắng trong tôn trọng. Sự kinh ngạc lóe lên giữa chân mày của Vương Hình Từ, không biết tại sao trong tim của nàng bỗng dưng có một niềm vui. Đối thủ của nàng có chút tán thưởng. Lúc này đứng trước mặt bản thân, tự bỏ loại thủ đoạn xấu xa Lục Trượng Đường quang chiến một trận với nàng. Đây là một loại tôn trọng, không phụ sự thừa nhận của nàng. Vưynh Hình Tử lật tay, nắm một cái trong hư không. Dường như trên người nàng cũng có vào vật không giạn. Trượng kiếm dài 100 cm, thân kiếm như ngọn cây xanh mơn mởn nhọn giọt. Mắt Trượng có thể thấy được màu xanh biếc, đột nhiên sinh trưởng như cánh lá dây leo. Nó vây quanh cả người Vưynh Hình Tử làm nổi bật lên đệ kiếm thủ của học viện số 1. Nàng giống như tinh linh bước ra từ trong rừng rậm bí ẩn, nguyên khí hệ mộc. Lâm Bắc Thần lập tức quyết định, chà chà, thú vị đấy, ta là hệ thủy, ngươi là hệ mộc, ta rất vượt ngươi, ta tới nước để ngươi lớn lên, từ một đống cây con lớn thành một mảnh rừng rậm rạp. Bốp. Âm thanh kiếm khí phá vỡ hư không vang lên, cắt đứt suy nghĩ lung tung của Lâm Bắc Thần. Tổng hứng thiết học bộ được thi triển ra, thân hành chợt lóe lên, kiếm khí như một cánh cây nghèo quấn tới. Suy kiếm Lâm Bắc Thần xoay chuyển nhanh chóng tại chỗ được kiếm. Vùng hình dự đã vọt gần đến phạm vi xung quanh, đang vung kiếm lên liền bị Lâm Bắc Thần chặn lại. Beng! Tiếng kim loại lạnh tanh nhức ốc vang lên, Lâm Bắc Thần chợt cảm thấy cổ tay tê rần. Ôi trời, đậu xanh. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Hay lắm, Phương Hịnh Tử, trông có vẻ nọ na, vậy mà lại có lực lượng mạnh đến vậy, là một nữ quái lực sao? Trước kia vào lúc kiểm tra đằng phạt, tại sao không để lộ ra chứ? Lẽ nào nàng ta đang che giấu thực lực? Nhiều ý nghĩ vụt qua trong đầu của Lâm Bắc Thận. "Ngươi cũng chịu một kiếm của ta đi." Hắn hét lớn, giơ tay vung kiếm chém tới. Kiếm pháp cơ bản, nhưng dưới sự thôi động của huyền khí và lực lượng cơ thể cấp cao, nhận liệt uy lực của kiếm này vẫn khiến người của hai bên ghé mắt quan sát. Ánh mắt của Vương Hình Tư chợt lóe lên, nàng không trốn cũng không sợ, nàng vung kiếm đối kháng chính diện. Beng! Tiếng đổ khi kim loại va chạm lần thứ hai vang lên. Từ chỗ trung tâm của song kiếm gặp nhau, bằng mắt thường có thể thấy được từng vòng sự chấn với tần số cao phóng xạ ra bên ngoài. Tâm người khác nghe xem trận đấu không khỏi bị tai lạ. Trong lòng Mệnh Như Uyên nổi lên sóng to gió lớn. Trong khi sát hại lực lượng, Lâm Bắc Thần biểu hiện ra thực lực khủng bố, tất cả mọi người khiếp sợ. Kiếm đến như cánh cửa của hắn, một kiếm vung xuống có lực phá hủy cỡ nào, chỉ cần vị thôi cũng làm cho mọi người lồng tóc dựng ngược lên. Nhưng vận hình từ lại tiếp được sao? Năng tá có lực lượng khủng bố đến vậy sao? Ba người Hàn Bất Phủ, Nha Không Hương và Bạch Hàm Vân Đều mở tỏ mắt Cuộc chiến thiền kiều trành bá Đúng là họa hộ thẳng lâm Nữ kiếm thủ của học viện số 1 Vậy mà ẩn dấu thực lực trần chính của mình Trong khi thi sát hạch trước đó sao Bang bang bang Tiếng minh khí diện tục Va chạm vàng lên trên bong tàu Giống như từng tiếng xét đánh Chấn động dần trúng xung quanh khu quan sát Mang đến Từng đợt kinh hồn bạt vía Người của các cung đội trường bộ Biển lưỡi khổ hết lại Sao thế này? Vấn động thanh nhỏ nhói, tại sao xuất hiện nhiều hoạt giống thiên tài đến thế? Sướng, thật là sướng." Lâm Bắc Thành điên cuồng hét lên, thật sự sướng vô cùng. Từ khi hắn tu luyện đến cảnh giới Hắc Thiết Kiếm Cốt, chưa từng gặp qua một đối thủ trên phương diện lực lượng có thể đối kháng với hắn. Loại cảm giác này giống như đạo thở ren có được những sát tốt, leng keng đập vào nó, hóa tinh bắn ra bốn phía có sự sàng khoái không đó nên đợi. Lại giống như dần táo bón nhiều năm, một trận thồng toán ỉa được, cuối cùng cũng có thể tận hứng phát tiết ra. Kiếm vùng lên điểm bão táp, kiếm thuật cơ bản liên tiếp chém ra. Mà huyền khí hệ mộc màu xanh trên người phương hình dư, càng trở nên dày đặc, hoa thành vô số dày đạo, vầy kín phạm vị 3 mét, giống như một thế giới cây cối đang sinh sôi nảy nở trong rừng rậm cùng lúc đó, trên thanh trường kiếm màu xanh trong tay nàng dần dần vẽ lên từng hoa văn thần bí vô cùng tinh tế, khí thế đại phát. Đối diện với kiếm trảm như thế trẻ trẻ của Lâm Bắc Thần, Vương Hành dư không hề chùn bước mà nàng chọn chiến thuật cứng nhất, kiếm đấu kiếm. Cả hai không ngừng chém nhau, tiếng binh khí va chạm như là tiếng pháo nổ liên tục truyền ra từ trên không tỏ. Ây thế mà đã có hơn 10 con chim biển xuôi xẻo bay ngang qua nơi đây Kết quả bị chấn động đến chết rồi rời từ trên mặt trời xuống Lực lượng của nàng đến từ đầu khoách đại huyền khí Lực lượng của cơ thể không bằng mình được Nhưng chắc chắn là nắm sự bí thuật dùng huyền khí chuyển hóa thành lực lượng gì đó Huyền khí hệ mộc sinh trưởng không ngực Am hiểu nhất chính là hồi phục Cho nên mới có thể chống cự được lầu tinh như vậy trong lúc chiến đấu, Lâm Bắc Thành đã hiểu sơ sơ. Hắn cảm giác được trong lúc giao chiến với Phượng Hình Thự, vô tường kiếm cốt vốn bị giam cầm nhưng một đẩm nước đã có phải tia dao động. Trong sương cốt thượng thư có tầng nhiệt lưu yếu ớt điều điện chớp nháy. Chỉ đáng tiếc, bởi vì không có pháp môn tiếp tục tu luyện, cho nên dao động như điện giật đó không thể thực sự giành đến sương cốt thắng, cũng không thể đề cao cảnh giới của hắn sau trận đấu, nhất định phải mau chóng tìm được công pháp luyện thể thích hợp mới được. Mà công lực lượng nhục thân chỉ có thể dừng ở mức này. Ấy, tại sao đột lợi như mình lại đột nhiên có tiến bộ thế này?" Lâm Bắc Thành ngẩn ngác. Phía đối diện, Lâm Bắc Thành đúng là đồ quái vật, hắn chưa thôi động huyền khí, chỉ dựa vào lực lượng thân thể mà đã có thể đối kháng với bí pháp quái tán của ta. Nếu như để hắn đồng thời thôi động huyền khí, thì ta nhất định rớt lại đằng sau trong cuộc đấu lực lượng này. Trong lòng của Vương Hình Tư cũng vô cùng chấn động. Nhưng một môn bí pháp khuếch đại tứ tình thực sự là do vị sư phụ thần bí kia truyền thụ, căn bản lập đạo cho nàng. Một cái thôi động có thể nâng cao lực lượng lên cấp 10, nó được coi là đồng giai vô địch. Đây cũng chính là quần gốc sở tứ tiến của nàng ta. Cơ mà gặp phải quái vật như Thâm Bắc Thần lại bị áp chế, không thể tiếp tục sử dụng được. Vương hình dự vùng hình thử vùng ba kiếm thân hình mãnh liệt lùi lại, tạo ra khoảng cách mà 7 mét. Khi tốc càng người nhanh chóng được biến đổi, Lâm Bắc Thành lại không hề đuổi theo, hắn đứng im tại chỗ, cầm kiếm trong tay, nuôi cạo sừng sững. Nhiệt khí liên tục bộc lịch, đính đờ một mảnh sừng phổ giống như bảy trên đỉnh đối, nó hóa thành đám mây ác liệt không thấy được quận sơn tại chính điện, khó có thể vượt qua. Nàng ta muốn tung chiêu rồi sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần chợt ngẫm nghĩ. Tiếng thủy triều ào ào vang lên, hợp thành một thể với tiếng biển cả xung quanh. Những gợn mịt mờ màu xanh biếc chợt lưu chuyển, nó giống như từng cột nước trôi nổi quanh người của Lâm Bắc Thần. Ở phía đối diện, tay trái của Vương Hình Dư lại mơ mẫm trong không trung. Sau đó một thanh đại kiếm sắc đỏ cam xuất hiện trong tay của nàng ta. Đúng vào lúc này, sự việc không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Trong khoảnh khắc khi nắm lấy trường kiếm màu đỏ cam, một tia sáng màu cam giống như chất lỏng theo lòng bàn tay nàng chảy ra, tràn ngập trên thân kiếm. Bừng, giống như hoạt diễm gặp phải xăng dầu, tia sáng màu cam đó bùng lên 3 mét trong nháy mắt, nó đã bao trùm cả người vương hình sử sức nóng đáng sợ tràn ngập khắp nơi, ngay cả hư không cũng có chút vặn vẹo. Huyền, huyền khí hệ khóa Lâm Mặc Thần bị dọa cho nhảy ngược lên. Bốn đội viên khác đang quan sát trận đấu ở chiến hạm Ngọc Khí chân bảo rực rỡ đều mở to cả mắt. Thuộc tính dòng huyền khí, đồng thời thức tỉnh huyền khí hệ bọc và hệ thủy sao? Cổ Đường này là thân tiêm gì thế? Sau khi phản ứng lại, Ánh mắt của Lâm Bắc Thần hơi híp lại. Vậy mà là thuộc tính song huyền khí, vốn cho rằng người này chỉ tồn tại trên sách giáo khoa thôi, bây giờ trong cuộc sống thật sự có sao? Thiên tài trong vạn người, đúng là khiến xa tưởng cùng một người. Nhìn cân quả thật không phải. Từng răng bản thân thủy vượng mộc, có thể dưỡng ẩm giao thoa, tưới tốt cho một khu rừng rậm. Ai mà biết được thiếu nữ này, còn nam tử huyền khí thuộc tính hỏa, gạt gạo khắc chế thủy của hắn. Dương ẩm, giảo thoa, biến thành thủy hỏa bất xung. Hắn trấn định lại, tỉ bị quan sát vùng hình dự. Chỉ thấy huyền khí hệ bọc vây quanh người nàng không biến mất hoặc yếu đi theo sự xuất hiện của huyền khí hệ hỏa. Ngược lại càng thêm bùng cháy, theo thế lửa, vậy mà con có một loại cảm giác hưng hực không hợp với giải thược. Huyền khí hệ hỏa dưới sự duy trì của hệ bọc trở nên thịnh vượng hơn, có dù thế sông thẳng lên bầu trời đỉnh của chóp, vốn là hỏa khắc mộc, mộc sinh hỏa, vậy là thuộc tính tự nhiên của năng lượng trời đất. Kết quả nó bị vượng hình dư cứng rắn luyện hóa, làm cho có cảm giác hòa hợp cộng sinh cùng lớn, khiến cho nàng bất kể là huyền khí hệ hỏa hay là hệ mộc đều vượt qua cảnh giới của bản thân. Giảm trở tất cả mọi người đều xem thường ngươi rồi." Lâm Bắc Thần không khỏi tán thưởng nói. Vượng Hình Thư đáp trả lớn: Tất cả mọi người cũng đều xem thưởng ngươi." Lâm Bắc Thành cười ha ha. Là một người chơi, khi nghe thấy câu này, hắn thật sự có chút xấu hổ. Trong lòng hắn suy đoán, vùng hình tử có phải có truyền thừa khác hay không, hoặc là học viện sở cấp số 1 chăm sóc đặc biệt cho nàng. Bằng công dựa vào trình độ của một học viện sở cấp, sao có thể tu luyện hai loại huyền khí đến cảnh giới ăn khớp đến vậy? "Đừng nói là nàng, cũng là một tay chơi đấy nhé." Thời gian không còn nhiều. Vương Hình Dương nói, chúng ta một chiều quyết định thắng thua. Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói, được. Hắn cũng không trẻ giống nữa, chiến thuật nghịch huyết hành khí lập tức được thổi động. Chức năng trong huyền khí hệ mộc màng sắc xanh vây quanh người hắn, bỗng dưng nhiều thêm tia huyết sắc mờ nhạt. Đây chính là lúc nghịch huyết hành khí mạnh nhất, máu trong cơ thể hắn sục sôi, từ lỗ chân lông đến da thịt hình thành nên huyết thủ dùng nhập vào trong huyền khí ghiệt. Lần trước khi nâng vạc, huyền khí của lâm bác thần bị hạn chế, cho nên chỉ có thể sử dụng nghịch huyết mà không thể hành khí, nhưng cũng đủ khiến cho bản thân sinh ra tường đạo hồng mang nhạt màu. Lần này hắn đã thi triển hoàn toàn chiến thuật nghịch huyết hành khí. Huyền khí sắc xanh trong vòng 3 mét đều bị huyết vụ lầy nhiễm. Màu sắc thoạt nhìn vừa yêu dưỡng vừa quỷ dị, Đây cũng là lý do tại sao, chiến thuật nghịch huyết hành khí của cường chiến thuật là cấm thuật, thật sự chảy máu đấy. Ta cảm thấy được vũ trụ nhỏ của bản thân hình như đang bùng nổ rồi. Lâm Bắc Thành làm bẩm bột câu, sau đó hai tay nắm chặt đứt kiếm, thế kiếm dần dần tăng lên. Hắn cao giọng nói, "Một chiêu này của ta, truyền thừa hải tộc, được gọi là Bắc Hải Triều Sinh. Đây là lần đầu tiên ta thi triển" Cho nên rút cuộc uy lực cỡ nào, chính ta cũng không rõ được. Bạn học vương, ngươi phải cẩn thận đấy. Trong đôi mắt đẹp của vương hình dư cũng lấp đánh hảo quang. Được, thức này của ta là lì lì nguyên thượng hỏa. Từ khi sư tôn dạy ta đến ngày chết từng súng hết toàn lực. Bạn học lầm, ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Tư liệu, nhanh đưa tư liệu của thiêu nữ đó cho ta. Phó hiệu trưởng Vương Dự Ý của Học viện Trung cấp Phảng Gia vội vàng thắt lên. Thẩm Phúc ở bên cạnh nàng nhanh chóng đưa tư liệu qua. Vương Dự Ý lướt mắt nhìn xem, trực tiếp giơ tay xé nát, nàng giận dữ nói: "Đây là tư liệu của phòng giáo dục sao? Đúng là buồn cười như quảng cáo ven đường. Tại sao không có ai nói với ta? Vương Hình Sự, đây là thuộc tính song huyền khí kia chứ." Bên cạnh truyền đến giọng nói ôn hòa của Phó hiệu trưởng Hải An: Của học viện trung cấp số 1 Là của ta đó Của bé này của học viện chúng ta Ai tranh với ta Thì ta sẽ nhanh Lập tức phải người đi liên lạc với nhà năng Học bổng toàn phân Nhưng căn bản không có ai nể mặt ông ta Thầy hướng dẫn tùy chọn Yêu cầu gì đều có thể ban Nhật định phải nắm chắc người nhà năng Nhanh nhanh Nếu như không làm gì được Thì các người tự động tử chức cho ta Mấy vị phó hiệu trưởng Giống như điên rồi Bọn họ lớn tiếng ra lệnh bảo mấy người làm việc bên cạnh mình nhanh chóng đi tìm cha mẹ của Vương Hịnh Dực, tìm kiếm giáo viên của học viện số 1. Mặc kệ là phải tốn bao nhiêu, cũng phải lấy được cơ hội gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Về phần tại sao bọn họ lại dùng cách gầm lên ra lệnh ư? Bởi vì dân chúng xung quanh khu quan sát đều đang hét âm cả lên. Điều này khiến cho toàn bộ bến cảng chìm trong tiếng ồn ào. Tất cả mọi người đều cảm thấy dông giềng sóng thần ập đến, đem địa không lớn tiếng hét lên, thì dông giềng không bình thường trò lắm, mà bản thân rốt cuộc phát ra âm thanh kỳ thật, là ngay cả chính mình cũng không nghe rõ. Biểu hiện của Vương Hình Sư thật sự chấn động tất cả mọi người. Thuộc tính song huyền khí sao? Trước đây việc này chưa từng xuất hiện ở Vân Mộng Thành. Ngay cả gương mặt của chính quan Đàm Cổ Kim, thuộc tỉnh phong cư cũng biến đổi, có chút kinh ngạc. Vân Bộng Thanh chỉ là một nơi hẻo lánh mà thôi. Tại sao lại liên tục xuất hiện yêu nghiệt chứ? Bạch Hải Cầm ở bên cạnh cũng biến sắc mặt. Trong Vân Bộng Thanh còn tiêm ẩn yêu nghiệt như thế này sao? Và lúc này, ông ta không khỏi sinh ra tâm tư thu đồ đệ. Biểu hiện của vương hình dư so với tạo phá tiền năm đó còn mạnh hơn một chút. Sớm biết có đứa trẻ thiền tử như thế này, thì cần gì phải thu nhận tạo phá tiền chứ không? Nhưng đó cũng chỉ là một phút xúc động qua thôi. Ngay sau đó sự quái dị trên khuôn mặt của Bạch Hải Cầm hoàn toàn biến mất. Trong lòng ông ta biết rõ, quán quân của Thiên Kiều tranh bá lần này nhất định là của Đỗ Đệ hắn, Tào Phát Thiên. Bởi vì mọi chuyện đã được sắp xếp cả rồi. Cho dù Vương Hành Dư yêu nghiệt vô cùng, đánh bại được Lâm Bắc Thành, thì khi thi đấu với chiến đội của Tào Phát Thiên vẫn sẽ phải thua. Vô Vãn Trở Thành đã kê chân cho Tào Phát Thiên. Lâm Nghị ngồi bên cạnh như học sinh tiểu học. Ném vặt của hắn hiện lên sự giận dữ. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Bác Thần nhất định sẽ thất bại. Đi theo tạo phá tiền giành được quán quân. Sau đó rút lui theo Lăng Thần. Mình có thể có được vị trí số một tại Vân Mộng Thanh. Nhưng bây giờ xem ra... Bỗng dưng. Âm. Làm một tiếng sóng khủng bố hờn trước vang đinh tại biến cả. Dường như ngay cả mặt đất cũng chấn động. Chỉ thấy trên màn hình huyền tình. Tiêu tức cực hạn của vương hình dư và năm Bắc Thần cuối cùng cũng ác liệt va và chạm vào nhau. Ánh sáng rực rỡ như pháo hoa trong đêm giao thừa. Trên boong tàu chiến hạm Ngọc Khí trên bảo trực rỡ, phát ra gần như khiến màn hình huyền tinh chưa rơi vào trạng thái tối om. Ánh sáng rực rỡ, tiếng nổ ùng vang như pháo hoa trong đêm giao thừa. Trên boong tàu chiến hạm Ngọc Khí trên bảo trực rỡ phát ra, gần như khiến màn hình huyền tinh nơi đó trở vào trạng thái tối om. Mà sau giây phút ngắn ngủi, tháng bại đã phân định. Trên màn hình khôi phục lại màu sắc. Một bóng người bắn ngược ra ngoài hơn 10m từ vùng sáng. Thân hình hơi lão đảo, khoé miệng trắng xinh tràn ra máu tươi. Đôi tay cầm kiếm, da thịt rách toạc, trên thần kiếm cũng có từng giọt máu tươi chảy rôi theo rãnh máu. Người đó chính là Vương Hình Dực. Trên gương mặt thanh tú của Vương Hình Dực để lộ ra nét mặt khó tin. Lão đại, người không sao chứ. Mấy người viên rượi, cụ thiên giai chạy đến đầu tiên. Sự thân thiết tràn ngập trong lời nói, sừng hồ cũng rất khác biệt. Vương hình dư vun ra một ngụm máu tươi, đang dở dài một hơi, về mặt thoải mái hơn nhiều, bình tĩnh nói, ta không sao, vụt. Là một cụm máu tươi tanh tươi, dần lịch, lúc này mới ổn định được huyền khí bạo loạn trong cơ thể. Phía đối diện, Lâm Bắc Thành cầm kiếm chỉ xuống đất. Từ khi được luyện cơ thể của ta hoàn thiện đến nay, Mạnh Học Vương là người đầu tiên ép ta đến mức này đấy. Thực lực của ngươi đúng là nằm ngoài sự đoán của ta." Yểm khi hắn đứng đắn một lần. Phương Hình Tử tuy thua, nhưng ánh mắt lại bừng sáng. "Hãy cho một triệu Bích Hải tiểu sinh, ta có thể cảm nhận được kiếm chiêu tiếp theo càng khủng bố hơn, không biết tên của nó là gì." Lâm Bắc Thành suy nghĩ rồi nói thẳng ra: "Ta thi triển chính Đạp Bích Hải Tam kiếm, kiếm đầu tiên tên là Bích Hải Triều Sinh, kiếm thứ hai là Thế Chi Trọc Lãng, kiếm thứ ba tên là Tàng Thanh Vũ Trọc, kiếm pháp hai." Ánh mắt của Vương Hịnh Dư sáng ngời, "Chờ ta dưỡng thương xong, nhất định sẽ đến Thỉnh Giáo Bạt Học Lâm, đã thấy được chỗ tinh diệu của Tam kiếm này, hy vọng Bạt Học Lâm không tiếc đời dạy Lâm lời dạy bảo." Lâm Bắc Thành sa mặt lời: Hắn đau đầu nhất là kiểu cuồng võ này Gặp được đối thủ có cảm giác Luôn cuốn chặt đánh không dứt Thảo luận liên tục Đời người luôn đánh chém không thú vị gì cả Việc này không thể nằm xuống Giao lưu tình cảm giữa người và người sao Đầu kiếm sao Ây ây Nói thật đi Nếu như bạn học vườn có hứng thú với thứ khác Có khi ta còn hoan nghênh hơn Lâm bác thân uyển chuyển tự chối Hắn nói phân diện khác đương nhiên là chỉ thờ từ ca phú, nhưng lời này từ miệng hắn nói ra trước phao tai của người khác, ý nghĩa liền thay đổi luôn. Khuôn mặt của mấy người viên duệ cung thiên giai lập tức hiện lên sự tức giận. Vương Hành từng ngực ngác, nét mặt cũng hiện lên một chút vẻ lạnh lùng. Tiếp tục đi. Nàng không nói chuyện nữa, lầm bác thần gãi đầu, "Chuyện gì thế? Hắn nói sai gì sao?" Mà đúng vào lúc đó, Cú quan sát biến cả cũng vang lên tiếng mắng nhiếc. Trời độc, tên công tử quần áo lụa la này thế mà dám trêu ghẹo nữ kiếm thử của học viện sơ cấp số 1 ư? Ông đại bái phục, hình mẫu của đời ta là đây, quyên lỗi của kẻ thắng cuộc, nhưng mà cũng hơi quá đáng. Các vị khán giả đều sợ khóc sợ cười. Bọn họ cảm thấy đầu óc còn lẫm bạc thần tài, thật sự là kỳ ba mà. Vừa nãy dùng một kiếm tạo ra hơi thở cường giả, thêm vài đẹp trai không quá 3 giây thì mảnh khẽ lộ ra pháo hủy hoàn toàn. Có điều người ngoài ngành xem đạo nhiệt, người trong ngành xem vô đạo. Các phó hiệu trưởng của các học viện lớn, các chủ nhiệm chiều sinh lẽ vô cùng điên cuồng, Lâm Bắc thành thắng rồi. Vừa nãy hắn thi triển kiếm thuật gì vậy? Cái này có tính là bột lực phá vạn thuật không? Lâm Bắc thành này có phong cách của trà hắn, nếu như ở trên chiến trường Tuyệt đối là một mãnh tướng tuyệt thế, Đắc Cách, Đắc Cách miễn thi đi. Lâm Bắc Thần xứng đáng được một suất Đắc Cách, ngừng bối xấu hắn, dừng thư, đây chả, đây là phụ cần nhắc đá. Hiệu trưởng và đội trưởng sinh của các trường thiếu thảo luận rôm rả, trước đó biểu hiện của Lâm Bắc Thần ở kỳ thi sát hạch rất xuất sắc. Theo lý mà nói thì việc sắp xếp Đắc Cách hẳn là trọng mật. Nhưng đến tận bây giờ, người thật sự tiếp xúc với Lâm Bắc Thần đều không có ai cả. Tại sao ư? Đầu tiên là vì trà hắn Lâm Cận Nam. Thứ hai là vì vụ cá cược giữa hắn và Tạ Phá Thiên của Bạch Vân Thành. Vương Dương Ý xoa xoa bị tâm. Lâm Bắc Thần ơi lại Lâm Bắc Thần, người đúng là ưu tú hơn so với tưởng tượng của ta, có thể đánh bại Vương Hình Sư ở trạng thái đó, thật sự có yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt rồi. Có điều việc thiếu đốt huyết khí tiềm lực tích phát chiến lực Có thể duy trì được sao? Sau khi thi triển cấm thuật, thời gian suy yếu của ngươi sẽ là bao lâu? Lúc gặp Tào Phác Thiên, ngươi còn có thể phát huy được bao nhiêu chiến lực hay chứ? Nàng ta hờ hững lắc đầu. So sánh với Lâm Bắc Thần, thiếu đốt khí huyết và tiềm lực chiến thắng, nàng vẫn xem trọng vượng hình sự, tai tinh vô song, hiền phú cá vẻ hơn. Nhưng mà khi nàng ngẩng đầu tiếp tục quan sát màn hình lớn, canh tự nhìn thấy đại khiên nàng trợn tròn hai mắt. Lã Bác Thần giơ tay lên, uống sữa, dòng nước màu xanh ngấm vào cơ thể. Nó mang đến một sức sống dồi dào. Cảm giác và chiến thuật nghịch huyết hành khí cuồng mang tới lập tức biến mất. Trạng thái của Lã Bác Thần hồi phục về đỉnh phong. Hắn vốn vốn cho vựng hình dư một ngụ. Cấm mà nhìn thấy thần sắc của đối phương nên đánh thôi. Con gái thật sự là sinh vật kỳ lạ, nói trở mặt là trở mặt. Vừa lại rút cuộc Hắn đã nói gì sai nhỉ? Hắn nghĩ mãi mà không ra. Trong trận thứ 4, Mã Như Yên vì có sự gia tăng của điểm phát Wi-Fi, vậy nên không hề hồi hộp đánh bại Ngụy Tử Long, giành lấy chiến thắng thứ tư. Quỷ ta cũng nắm trận thắng 3, trên đội Lâm Bắc Thần 3 thắng 1 hòa, giành được thắng đợi chung cuộc. Phương hình tư giao cờ chiến, mang theo đồng đội của mình xoay người rời đi. Dấu hiệu học viện số 1 thừa gió sẽ rời sóng rời đi. Ai khẩm vận ngỡ ngác đứng trên bòn tàu, nàng nên cuồng đấm ngực. Ta còn chưa xuất chiến, ta còn chưa xuất chiến đấy. Một chiến đội năm người, bốn người khác đều đã sầu phà. Chỉ còn mỗi nàng, ngay cả cơ hội xuất chiến cũng không có. Lâm Bắc Thần nói, người là lá bài tẩy của ta, chiến sĩ cao nhất danh sách, đương nhiên không thể dễ dàng ra tay rồi. Đợi lát nữa, đối thủ xuất hiện, nhất định cho người một cơ hội. Mai Khâm Vân thở dài nói: "Tuy biết là ngươi đang dỗ dành ta, nhưng lý do này tạm biện cưỡng có thể chấp nhận được." Lâm Mặc Thần đầu đầy hắc tuyến, "Cô đường này cũng không ngốc nhỉ. Lão đại, ngươi không sao chứ?" Ngô Bội Phiêm cũng không được đến lượt xuất chiến, liếc nhìn Vưng Hinh Sư ngồi trên đài quan sát thái cột buồm chính, sau đó liếc nhìn ba đồng đội khác có chút mộng lùng. "Chắc là không sao." Lão đại không phải loại người thua không dậy nổi." Ngụy Tử Long lại nói. Trước đó mà kỳ trên đấu thua với bất kỳ ai cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của lão đại mà. Ngô Bộ Viêm lại nói. Bốn người đều hơi lo lắng, biểu hiện của lão đại rất không bình thường. Hay là hỏi Tiểu Thiên Thiên thử xem?" Viễn Duệ liếc nhìn Cổ Thiên Sai. Người kia lắc đầu nguầy nguậy, "Không được, tuyệt đối không được." Theo kinh nghiệm của ta, thì vốn thần trạng thái có biểu cảm này, thị chương mình bây giờ đang đang tâm phiền ý loạn, cho nên đừng đi trêu chọc nàng. Vậy làm sao đây?" mà người khác cùng nói. Cù Thiên Sai suy nghĩ, chờ đi, chờ lát nữa tâm trạng nàng tốt rồi không còn việc gì đâu. Mống người ngồi chờ ở mép bong thảo, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. "Đội trưởng, đang rất xuất hiện một chiến hạm, người xem, ấy là chiến hạm thần ấn." Thịnh Thạch đứng trên đài quan sát, lớn tiếng nói. "Sâu Hiểu Thần ăn ư? Ta phát hiện!" lập tức đứng dậy. "Nó không phải là chén hạp của nữ tế tử Giả Phỉ Ưng thông đồng với Lâm Bắc Thần sao?" Trên gương mặt của hắn lập tức hiện lên nụ cười lạnh. "Tốt lắm. Trước khi thu thập Lâm Bắc Thần, thì phải hung hăng giẫm đạp những nhân đàm việc xấu này, giống như ăn món khai vị trước bữa ăn chính vậy." Khiến tâm trạng người ta thật vui xu sao trong trường hợp đó sức công bằng thì giẫm đạp một tế tư của thần điện, cởi khác cũng không thể nói được gì. Để cho nữ nhân có biết được rằng Bạch Vân Thành không phải ai cũng có thể trêu chọc được, muốn bảo vệ một con thú trong lòng như Lâm Bắc Thành thì ngay cả người của thần điện cũng phải trả giá. Chuẩn bị chiến đấu đi. Hắn đứng trên bối tẩu xấu hiệu Bạch Vân rồi nói, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó chính là quán quật Mặc kệ đối thủ là ai thì đều dốc hết sức lực cho ta, tuyệt đối không được nể nang gì cả. Hai chiến hàm dần dần áp sát vào nhau. Gia Phỉ Ưng cũng nhìn thấy cờ chiến của xấu hiệu Bạch Vân. Ha ha ha. Vậy mà có thể gặp được trước đúng lúc cho tên này một trận tốt nhất là trực tiếp đao thải hắn, bớt phiền phức cho thần các các của ta. Nàng rất là vui mừng mà nói. Các tiền bối chuẩn bị chiến đấu. Ta phi ưng xoay người lại, hai tay khoanh trước ngực, trong miệng khẩn cầu gì đó. Sau lưng thằng có một đôi cánh kiếm cực lớn đang mở ra, giống như là ánh trăng sáng lạnh thấu xương. Từ trong cái cánh kia rơi xuống bốn nữ tử khác, thần phụ hộ cho ta. Bốn nữ tử đồng thành tuyên thể, ngay lập tức, trạng thái huyền khí của bọn họ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang tăng lên. Nếu như Lâm Bắc Thần trông thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ đấm một câu đậu má, sau đó cảm khái không phải công mỗi mình hắn là có thể thêm búp cho đồng đội, Dạ Phi Ưng cũng làm được. Âm. Uhm. Đầu tàu của chiến hạm thần Ân bỗng dưng phát ra tiếng nổ lớn. Dạ Phi Ưng quay đầu nhìn lại, thấy được tạo phá thiên như một mã thần, trong tay cầm một sợi xích dài hơn 30m. Dây xích đó trông như thiên thạch, nặng đầy nên xuống boong tàu. Trong đó mạnh nhiệt vung một cái, sực sát tiền cuốn vào lan can của con tàu rồi. Nơi cả bốn người Lâm Nghị, Đông Phong Chiến, Mộ Vũ thôn và Trịnh Thạc đạo sát đến đây, sát khí bừng bừng. Chủ động giao ra cờ chiến, sẽ không làm hại các ngươi. Ta phải tiên rút trường kiếm, sải bước áp sát đến. Trong mắt của gia vị ương hiện lên bộ tiệc khinh thường, các tỷ vội vì vinh quang của thân chiến. Bang, bang, bang. Bốn đường kiếm sáng lắng ra khỏi vỏ. Kiểm đi sau lừng giả vị ương mở ra, rộng chừng mấy mét, giống như thiền sứ chiến đấu đáp xuống nhận dạng. Ta phá thiên cười ha ha, chập mề bất ngộ à, đừng trách ta, thủ hạ vô tình. Thân người hắn chuyển động, tộc độ cực kỳ nhanh, sau đó hóa thành một đảo kim quang. Kinh khí sắc bén đâm thủng hừ không đánh về phía giả vị ương. Bang, bang. Những kiếm đại va chạm vào nhau, tia lửa bắn ra xung quanh. Kiếm ý của Dạ Vị Ưng cuốn ngược trở lại, chống đỡ được một kiếm của Tà Phát Thiên. Lực lượng khủng bố quay cuồng, thần mệnh của hai người đều lùi lại mà 4 mét. Hay, không hổ là võ trong những tuyệt học của thần điện. Tà Phát Thiên tự tin vô cùng lớn giọng ha <cười> ha, chỉ là không biết chủ quân Tí Hộ Chi Quang được xưng là bảy vơi hai cánh đại viễn mãn, người đã nắm được mấy phần rồi. Bạch Vân Kiếm trong tay hắn vang lên Thân kiếm huyễn diệt không ổn Tựa chừng bầy trồi bầu trời vô thường Không có trạng thái cấu định Cứ đi theo gió, quấn quanh núi non Lên theo sổng nước Sinh ra theo sương mù Có một hảo phần bình diệt bất định Đây chính là huyễn diệt sinh Vân Kiếm Một trong sáu đại kiếm tuyệt học của Bạch Vân Thạnh Phẩm chất của nó cao hơn Vân xuất tụ quang kiếm Việc này cũng là so với ngày trước Tạ Phá Thiên được sự giúp đỡ của Bạch Hải Cẩm, mới đột phá được lớp ngoài của môn kiếm pháp này. Dưới sự gia tăng của tụ vi huyền khí, liền khiến nó thành kiếm thuật Tam tinh, tu luyện đến cảnh giới tiến dần từng bước. Dĩa, hắn tiếp tục ra tay. Vẻ mặt của gia vị vừng vô cùng nghiêm túc, tóc dài bay bố, hai tay kết ấn trước ngực, ngón tay trắng nõn thon dài chập lại, mang đến cho người ta mỹ cảm khó có thể hình dung được từ giấc hoa nở hoa tàn vạn vật sinh diệt. Cánh kiếm sọc lưng chuyển động theo ngón tay nàng, beng beng trong lúc nhất thời, không biết hai người đã giao thủ bao nhiêu lần. Tiên lưỡi tán loạn điên cuồng bắn ra trong hư không. Âm thanh kim loại va chạm vào nhau kéo dài không dứt, tiết tấu điên cuồng giống như bão lũ ác liệt đánh vào đá tối, khiến cho người ta không phân rõ được rốt cuộc đã đánh được bao nhiêu đợt kiếm pháp của Tào Phát Thiên khó mà nắm bắt được. Thân hình của hắn trôi nổi bất định, đây mới là phát huy thực lực chân chính của hắn. Giả Vị Ương không ngừng động thủ ấn, cánh kiếm sau lưng cũng nhanh chóng to lên. Trên bộ thành kiếm đều có ánh sáng chớp loé, theo tùy ý của nàng biến đổi hình thái không dứt. Mỗi một kiếm của Tào Phát Thiên đều bị cánh kiếm ngăn cản. Cùng lúc đó, sáu đệ tử kia cùng với đám người Lâm Nghị đã bắt đầu chém giết với nhau. Âm thanh trường kiếm kiếm ảnh lóe lên trải khắp chiến hạm thần ân. Đây mới là đoàn đội cước cờ thật sự.